Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện giai kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Bóng nước tà dương tác giả Sư An, tập 4 cũng là tập cuối cùng. Và mong rằng quý thính giả yêu mến truyện của Sư An thì đừng quên theo dõi trang facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Cảm ơn rất nhiều.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 Ông tiến đến mấy bước Một tay nắm tóc Tu Vân Giật ngược về phía sau Mà gặn lên Ở về nhà rồi Thì mày biết tài tạo Chỉ ngắn gọn mấy lời Nhưng lại khiến cho Tu Vân mềm nhũng cả hai chân khóe mắt không tự chủ được mà khóc lớn Trung rảy cậu xinh Mình ơi Mình nghe em nói th Thật sự đây là cô của cậu Binh Cháu của mình Em Em đi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 Sau khi Thu Vân bị kéo đi, con Mẫn bất giác ý thức được nguy hiểm. Nó cứ rút người vào góc nhà, lo sợ nhìn ông Quỳnh. Nó lờ mờ, không đoán được ý định mà ông sắp làm với mẹ con nó. Ông Quỳnh nhớ mày nhìn cái bụng lấp ló rõ to của con Mẫn. Con của ai? Ông trầm dòng hỏi. Thưa ông, là, là con của Cao Vinh.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 Mẫn hoa cả mắt vì sợ Cả cơ thể run rảy Khóe mắt ướt đẫm trán đổ đầy mồ hôi lạnh Mẫn bất lực nằm bệt ra đất Dùng chút sức lực cuối cùng Kêu lên từng tiếng ngắt quảng Nhỏ xíu Có, có ai không Cứ tôi chơi <cười> Tàng sổ nắp sau bụi cây Thấy hết những việc tàn độc Của ông thống đốc Quỳnh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 Là cháu của bà Đốc Hiền Cũng như là người thân của nó Cho dù ông Quỳnh có biết Có đánh đập đuổi cổ nó ra đường Nó cũng chấp nhận hết thải Sổ chạy như bay vào Bế mẩn tới nhà bà mụ Mà nó biết ở tỉnh Cách đó khá xa Đi xa một chút cũng tốt Tránh được tay mắt của ông Quỳnh Công vẫn có khi lại được an toàn hơn Nó không có nhiều tiền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 ây bê tẩu của đức bắn chim biệt tích lập tức trở thành tin tức nóng hổi trên các thời báo lúc bấy giờ. Tin tức cũng được lính báo lại cho ông Quỳnh. Y nói gì, cậu nhà cũng có mặt trên chiếc tàu đó. Chị buộc cùng gia đình. Tổng đốc Quỳnh không trả lời, tái mặt ngồi bịch xuống bộ trường kỷ. Đức con trai thừa tự duy nhất của ông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 Bà hội đồng thăng vẫn khóc khàng cả cổ. tay lại đắm vào ngực bình bịch, mà hối hận nói. Đăng lý ra hồi trước, ông phải cản thằng nhỏ đi xa mới đúng. Nhà mình giàu, cần chi ba cái bàn cấp đó, để rồi nó đi xa bỏ mà ăn như vậy. <cười> ngực chết cô của nắm đất mà chôn Cô cháu mình nó mất xác luôn giữa biển rồi. Hứ <cười>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 Đến chuyện của cháu ngoại, thì cái giận nó chuyển thành hận, nặng nề hơn rất nhiều. Bà đương cân lửa lòng muốn qua đó mắng nhiết thống đốc Quỳnh cho hả giận. Thôi bà ở nhà dùm tu cách qua đó rồi rạy rạ xin chuyện, chứ chẳng có ích gì. Bà biết đâu được tin tức bậy bạ chưa có chính xác, thằng chinh siêu lạc còn ở đâu chưa có dạy được thì sao? Bà đừng có bụ lưu bụ loa lên như vậy.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 ược xây ngay dưới chân mộ của bà Đốc Hiền để cho mẹ con được gần nhau. Ông Hai Đình ở đó cũng biết tình, ông lén đến cho Mẫn hay sự tình. Cô hay tin cậu vĩnh mất, nó buồn thiêu, cũng im lặng không nói gì, chỉ thấy cõi lòng trống rỗng. Đêm đó nó thức trắng, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm rồi lặng lặng rơi nước mắt. Người nó thương đã thực sự đi mất rồi sao. Con mất người thương cũng mất. Nó biết hy vọng vào cái gì để sống tiếp bây giờ. Gió đêm từ từ thổi tới, tóc mây phiêu tán. Cảm giác mất mát dào dạt tràn ngập cõi lòng.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 Khi đầu thai đã thập thọ ra bên ngoài, mẫn bấm vỡ nước ối. Khi đó cơn co tử cung, sản phụ móc rặn. Và khi rặn, tần sinh môn giãn căng. Miệng không ngớt lời thuốc dục, động viên Thu Vân cố gắng rặn. Dì hết thở thật sâu, rồi thở ra từ từ. Từ từ thôi, đúng rồi. Thu Vân nghe theo, dùng hết sức bình sinh, cắn trăng bậm môi mà sinh.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 Dòng chữ nhắc nhở cậu luôn phải nhớ về quê hương. Cũng là động lực duy nhất của cậu. Mỗi khi mệt mỏi, cậu lại nhìn nó. Cho nhắn gửi Bạc Liêu mấy lời. Sông có cạn, tình không đổi dời. Dù đi xa trăm hướng, ai người có nỗi ngoài hương. Bạc Liêu thương quá, hình bóng quê nhà. Cậu ở đó một thời gian dài,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 Đến hận không thể nổ tung Thân thể đang toát mồ hôi lạnh Chưa từng trải qua cảm giác cái chết đang đến Nên lúc đó cô đã nghĩ rằng Cô thực sự sẽ chết Mặc dù vẫn khó chịu cũng đau đớn Nhưng lại chịu đựng được Bởi vì sự tình đã không thể tệ hơn nữa Chỉ có chân chính trời xuống mặt đất Mới không còn lo lắng Sẽ bị trời xuống Đã không thể tệ hơn Liền có khả năng sẽ tốt hơn Thu Vân nhìn tìa nắng len lỗi chút ít Rồi vào nơi tâm tối mà suy nghĩ tu Vân đang cật lực tự mình Chữa lấy vết thương của chính mình Nơi đó máu thịt be bét Lại sợ đau Nên không nguyện ý tẩy rửa vết thương Vết thương không chữa Thì mãi mãi sẽ không khép lại được Cô lại nhớ đến một người Cảm giác tuyệt vọng thời thời khắc khắc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 Chỉ tiếc là tôi không giữ được con của hai người Thu Vân tự trách bản thân Nhưng với quyền lực của chồng Chỉ sợ cô lực bất tổng thâm Vì cũng không muốn như vậy đâu Tất cả là do xấu trời thôi Cậu Vinh buồn bã đáp Cậu cứ nghĩ cải tử hoàng sinh Từ quỷ môn quang trở về Có thể gặp lại được người thương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 Ông cũng không cảm thấy là mình nói có gì sai quay sang nắm tóc Thu Vân Ông tiếp tục Mày cũng đừng quán trách tao Chỉ trách bản thân mày không biết đẻ thôi Lỗi đàn bà như mày Cũng như thứ đồ chơi Vui thì giữ Tiện tai thì dứt bỏ Hiểu chưa Thu Vân căm phẫn nhìn gã chồng mất nhân tính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 Ông ác lắm, ông đốc cơ Thu Vân trích lên Trên tay là khẩu súng oan nghiệt lúc nãy Ông thống đốc Quỳnh chết trân tại chỗ Lắp bóp nối không thành lời Chỉ được hai chữ rồi im bạc đi Là, là bà Ông còn nhớ tới tôi sao Ông ác lắm Mẹ, mẹ ơi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 Kinh Hải lùi về sau mấy bước. Bà, lại là bà, bà muốn gì? <cười> ông hỏi tôi muốn gì sao? Ông giết đi. Ông đã giết tôi một lần. Thì sợ gì giết thêm lần nữa. Chứ hả ông đốc? Từng câu từng chữ bà tốt ra đều mang sức nặng nề.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 Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Bóng nước tà dương của tác giả Sương An. Ừm, hầu hết thời lượng trong bộ truyện này đều trong cái giai đoạn mà Huy đang bị khàn tiếng. Vì vậy mà một lần nữa xin lỗi quý thính giả về chất lượng thu âm truyện nó không được tốt trong bộ truyện này và cũng xin lỗi Sương An vì đã không thể truyền đạt tốt nhất bộ truyện của em đến cho khán giả. Hy vọng rằng quý thính giả nếu như yêu mến Sương An